Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Yêu thương say đắm mà nhìn hắn. Cô cảm thấy mình thật sự là rất may mắn. Có thể gặp được một người đàn ông tốt mà đối tốt với cô, với người nhà của cô. Chỉ tình không suy nghĩ thêm về tương lai của hai người có kết cục hay không. Cô chỉ nghĩ dùng hết sức để mà thương hắn yêu hắn cùng với cưng chiều hắn. Mấy ngày sau, sẽ chiều ngày hôm nay, Evisin thấy chỉ Kinh càng ngày chưa ăn uống được gì. Không nữa để cô chịu đói. Liền từ lúc ba ba Nguyễn ngồi chưa đến nhà hàng bên cạnh bệnh viện giúp cô mua xa lát sau Cô thích ăn cùng với một hộp bánh xúc cô thích ăn. Evis vừa vào phòng bệnh, thì Nguyễn Lưu Hương Vân từ ái nhìn con gái nói. Chị Tình à, lúc đầu khi con đưa tên người lai đến bệnh viện, quả thực bị con làm cho sợ hãi rồi. Nghĩ thẩm con không phải là nói mới chia tay, muốn đến Thái Lan chữa thương hay sao chứ. Làm thế nào lại có bạn trai mới nhanh như vậy, hơn nữa lại là người ngoại quốc. Tuy rằng hắn nói được tiếng trung lưu loát. Thời gian đầu, mẹ còn có điểm bài xích hắn. Rất là sợ hắn không thật lòng đối với con. Càng sợ hắn là đang đùa bỡn tình cảm của con. Nhưng mà đứa nhỏ này thật sự rất là thân thiết thành khẩn. Ba của con nằm viện thủ tục có gì trầm ra hay là kiểm tra chữa bệnh đều lo nó ra mặt giúp đỡ chúng ta xử lý. Hơn nữa còn không ngại phiền, ngại mệt, Nó thật sự là có ơn rất lớn đối với chúng ta nha. Nghe thấy được mẹ rốt cuộc cũng thừa nhận Elvis. Phương Thành ngồi một bên gật táo Nhanh chóng lên tiếng ủng hộ anh rể tương lai Đúng vậy đó chị à Anh ấy thật sự là đáng khen Anh ấy không chỉ dịu dàng săn sóc chị Còn đối với chúng ta là rất tốt Lần này cha nam viện thật sự là đã làm phiền anh ấy Bằng công ba người đàn bà như chúng ta Đại khái chị biết hoàn thành một đàn mà thôi Đúng rồi đó Mẹ cũng có một chút đồng ý gật đầu nói tiếp Nó thật sự là một người đàn ông tốt Lần này con phải nắm chắc thật là tốt đó nha Chị Tinh rất là vui vẻ Rốt cuộc thì ba mẹ cô cũng chịu chấp nhận anh rồi Nhưng mà nhắc tới tương lai Thì đáy độ của cô vẫn là tùy duyên mà thôi Mẹ à Mẹ là đang suy nghĩ quá nhiều rồi Tùy rằng con và Elvis qua lại Với lại anh ấy đối với con thật sự rất tốt Nhưng mà mẹ cũng nên biết Tình cảm rất là khó nói Có lẽ sau này giữa hai người chồng con Sẽ xuất hiện vấn đề không thể nào giải quyết Cho nên hết thầy vấn đề Vẫn là xem duyên phận đi Không thể nói như thế được Mẹ cô rất là công đồng ý nói. Chị Tinh à, con đã gần 26 tuổi rồi. Con còn có bao nhiêu năm thanh xuân để mà lãng phí đây chứ? Mẹ ở cái tuổi này đã kết hôn rồi. Còn sinh ra chị em gái con nữa. Mẹ biết thanh niên hiện đại thích nói cái gì là người hiện đại kết hôn đều muộn. Nhưng mà nếu có đối tượng xuất hiện, mẹ vẫn hy vọng các con có thể phát triển quan hệ, cả ra ngoài sớm một chút. Không nên kéo dài tới khi hoa tàn ít bướm nha. Nghe lời mẹ nói, chị Tinh chỉ lắc đồ cười. Mẹ à, Không cần nói đến vấn đề hôn sự như vậy Còn nữa Những đại này mẹ con nên chạy tới để nói với Elvis Anh ấy chỉ là vì lo lắng cho con Mới theo về Đài Loan Nếu như mẹ đột nhiên nhắc đến hôn sự với anh ấy Sẽ khiến cho người ta sợ đó Mẹ còn có bức Elvis lập tức cưới con Mẹ chỉ là hy vọng Nó có thể dùng thái độ chân thành để mà qua lại với con Con là con gái của mẹ Mẹ không nỡ thấy con gặp một người Lại bị tổn thương một lần nữa Càng không hy vọng con bỏ qua một nhân duyên tốt nha Mẹ của cô là một người phụ nữ rất là truyền thống, là một người phụ nữ rất yêu gia đình. Trong suy nghĩ của bà, hai người con gái đều có thể lập gia đình sớm, có một nơi trốn để đi về, đó mới là hạnh phúc của một người phụ nữ. Đợi rồi mẹ à, con biết người đang lo lắng điều gì? Nhưng mà trước tiên không cần nói đề tài này nữa có được hay không? Con rất là khác, đang muốn ra máy bán hàng tự động mua và lon đồ uống nha. Sợ rằng mẹ cô tiếp tục bức hôn, chỉ tình vội vàng lấy cớ chạy ra khỏi phòng bệnh, Nhưng cô vừa mở cửa thì liền ngay người, Evis đang đứng ở trước cửa phòng. Hơn nữa vẻ mặt của hắn có một chút xấu hổ, rất dễ nhận thấy rằng hắn đã nghe được đoạn đối thoại vừa rồi. Cô vô cùng kinh ngạc cắt tiếng. Anh không phải là đi giúp em mua rau salad sao? Đúng, nhưng là anh quên mang theo ví tiền, đi thẳng máy xuống dưới lầu một mới phát hiện nên mới quay lại để lấy. Evis mỉm cười cắt lời giải thích. Trời ạ, quả thật là trùng hợp, nếu như trên mặt đất có một chiếc hố... Tiểu cô nhất định sẽ tự mình trôi xuống đất. Bất An liếc mắt nhìn Elvis một cái, không biết hắn có cảm thấy cô là một người phụ nữ rất đáng sợ hay không, vừa mới quen nhau đã cùng người nhà lên kế hoạch để bức hôn hắn. Ai, nhất định hắn sẽ chán ghét cô rồi. "Em thực ra không phải như anh tưởng." Chỉ Tinh khó xử muốn giải thích cho hắn, nhưng đột nhiên một âm thanh lớn đột nhiên vang lên, cắt đứt lời nói của cô. "Cô không phải là Nguyễn Trì Tinh sao? Làm sao cô lại ở chỗ này chứ?" Hai người đồng thời quay lại, chỉ thấy một người diện mạo nhãn nhặn, mang theo gọng kính bác sĩ về mặt ngạc nhiên vui mừng mà nhìn chỉ Tinh. Chỉ Tinh nhìn về phía đối phương. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net.